Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngầm chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu manh xuyên Việt. Chương là xin lỗi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết rằng Thái Huyền đã tung tin về cái hợp đạo để cho bốn cái quân đội của bọn bốn vị thần đế đánh nhau. Tuy nhiên thì thần đế chính thức vẫn chưa trở về. Bọn họ còn đưa lên Minh Ngũ Hoàng đến để quay phim rồi còn uh, gọi là kéo cả cái đám ở dưới hạ giới vào cuộc khi mà có một tên thống lĩnh gọi là thoá mạ nhóm người ở dưới trần gian. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cũng tốt, thế cục của thần giới bọn ta cũng không muốn đánh vỡ. Bọn người hứa trường không gật đầu, tuy thần giới hiện tại hỗn loạn nhưng là vẫn hơn cái tình trạng là một phe thế lực nắm giữ toàn bộ cục diện nhiều. Giang Thái Huyền nhận tiền để cho thông thiên giáo chủ theo bọn hắn đi một chuyến còn bản thân thì bắt đầu suy tư. Chưa hẳn là muốn tiêu diệt thiên đế quân có thể để bọn hắn biết rõ tầm quan trọng của tiền không chỉ là bọn hắn còn có ba đại thần đế quân còn lại dự tính xấu nhất chính là diệt sạch. Giang Thái Huyền suy tư không đến mức là không có biện pháp hắn không muốn nhiệm vụ của mình thất bại hơn nữa phải tăng tốc tiến trình này thần giới khôi phục càng lúc càng nhanh Tiếp tục như vậy thì không bao lâu có thể sinh ra thần đế, có thể dung nạp được cường giả thần đế rồi. Giang cái huyền nhúng mày tuyệt đối phải hoàn thành giao dịch trước khi thiên đế trở về, hoặc là để cho thần giới biến hóa. Nếu không, thiên đế vừa về đến tuyệt đối có thể mượn nhờ thiên đạo để tăng cường chiến lực của bản thân. Bọn người hứa trường không thuê thông thiền giáo chủ trực tiếp giết vào tinh không, tìm thiên đế quân để gây phiền phức. Trong tinh không, thần chiến thảm liệt, vô số thần minh điên cuồng chiến đấu tứ đại thần đế quân cũng đang giao phòng sát khí cuồn cuộn ngập trời thần lực kinh khủng vỡ nát cả tinh không ầm lúc này tinh không chấn động một thanh cổ kiếm đánh nát hư không thông thiên giáo chủ dẫn người tới cường thế giáng xuống chiến trường ở tinh không từ khí tràn đầy cuồn cuộn ba ngàn dặm thánh uy to lớn tràn ngập sắc mặt vô số thần minh ngạc nhiên nhao nhao tránh lui hoảng sợ nhìn thông thiên giáo chủ tất cả đừng đánh nữa còn đánh con mẹ gì nữa Gọi thiên kình gì đó ra đây cho bản đại gia Hứa trường không cất bước đi ra liếc nhìn mọi người lạnh lùng thốt lên Cấp 9 ngay cả thần cũng không phải Một đám thần minh kinh ngạc Thần ma đạo tràng sau Bốn vị thống lĩnh đồng thời xuất hiện Ánh mắt ngưng trọng Thế nào thần ma đạo tràng cũng muốn can thiệp vào thiên địa đại thế sau Không thiên giáo chủ không nói là âu lời giải thích Trong các người ai tên là thiên kình vậy Hứa trường không lạnh lùng hỏi Đúng ai là thiên kình thì mau mau lăn ra Đại đế và bán thần còn lại Cũng nhào nhào kêu lên Một đám lâu Oanh Lời của một vị thần minh còn chưa nói hết Cổ kiếm chấn động Bắn ra một luồng kiếm khí Thế giới yên tĩnh Trên trăm vị thiên đế quân lập tức tiêu tan, Không còn sót lại một chút cận bã Thần ma đạo chẳng, Thiên kình tức giận Thiên đế quân gào thét sát khí to lớn Phá vỡ cả trăm vạn dặm tinh không Chu tiên Thông thiên giáo chủ lạnh nhạt Nói một câu Cổ kiếm chấn động Chí cường sát khí lan tràn ra. Thiên đế quân phát tán ra sát khí, trực tiếp bị trí cường sát khí nuốt hết. Vô tận uy thế của thiên đế quân trực tiếp bị áp chế xuống. Thần sắc của bốn vị thống lĩnh chấn động, thần mình chung quanh sợ hãi. Chỉ là một thanh kiếm đã có thể áp chế, một phương thần đế quân hay sao. Cái này nếu như thực sự động thủ thì một vị này cũng có thể tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Thần ma đạo tràng Giỏi cho một cái thần ma đạo tràng. Thiên kình kinh sợ, cố uy thế này sức một mình áp chế thiên đế quân. Cái này sợ là thần đế lúc trước mới có uy thế như vậy Nhưng hiện tại chỉ là một thanh kiếm Thiên kỉnh đâu Còn chưa cút ra hay sao Sắc mặt của hứa trường không âm trầm xuống Sát ý cuộn cuộn Còn chưa ra vậy thì không cần ra nữa Diệt sạch Bàn hoàng chính là thiên kỉnh Thiên kỉnh âm lãnh đi ra Lạnh giọng nói Thiên đế quân ta cũng không đắc tội với thần ma đạo tràng Chứ vậy làm vậy là có ý gì Đã nói là không tham dự cơ mà Thần ma đạo tràng Các ngươi càng quá phận hơn cả liên minh ngũ hoàng Liên minh ngũ hoàng người ta quay phim Không cho quay thì rời đi Các ngươi lại trực tiếp động thủ Hoàn toàn không để chúng ta vào mắt Ngươi chính là thiên kình sau Hứa trưởng không hừ lạnh một tiếng Chậm rãi lấy ra một trang giấy Ta là hứa trưởng không đại diện cho hạ giới Lúc trước người nói hạ giới đều là tôm tép phải không Thiên kình ngáo ra Chư thần cũng ngáo ra Cái này con mẹ nó là hạ giới đánh lên tới sau Mẹ nó ta đã nói một câu tôm tép Các ngươi liền đánh lên đây ư? Xin lỗi nhất định phải xin lỗi hạ giới của ta Nếu không thì giết chết tất cả Đại đế và bán thần còn lại Cũng là gầm lên nhau nhau chỉ và thiên kỳnh chửi ẩm lên Một tên nghèo khổ như người Bằng vào cái gì nói là hạ giới của ta là tôm tép Thần sắc của thiên cảnh ngây ra Xin lỗi sao Xin lỗi một đám tôm tép hạ giới à Thông thiên đại nhân Thiên kỳnh không xin lỗi Mời ngươi tiêu diệt thiên đế quân Chủ trì công đạo cho hạ giới của ta Hứa trường không cung kính nói À Thông thiên giáo chủ lạnh nhạt đáp lại Thần ma đạo chàng, tại sao là quan hệ với hạ giới, thiên kỉnh nhíu mày, thông thiên giáo chủ, đã nói không nhúng tay vào, chẳng lẽ các người muốn đổi ý sau, hay là nói cố ý nhắm vào thiên đế quân phải không? Ông ta cũng không tin là chỉ dựa vào một tôm tép nhãi nhép đối phương liền đến tìm phiền toái, rõ ràng là cố ý tìm cớ. Thần giới có nhiều thần như vậy, có mấy ai, không xem người hạ giới là tôm tép, tại sao không đi tìm bọn họ? Tam đại thống lĩnh còn lại thì yên lặng lui sang một bên, biểu thị là vây xem. Vì thông thiên giáo chủ này rõ ràng không phải là người mà bọn hắn có thể đối phó, cho dù toàn bộ cộng lại cũng không đủ sức đánh. Ông lính thiên kình không hiểu quy tắc của đạo tràng sau Thần thái của thông thiên giáo chủ hở hững. Đạo tràng chính là nơi buôn bán, không chỉ có bán ra thương phẩm, còn có nghiệp vụ cho thuê. Bọn hắn ra giá 100 vạn thuê bẩn đạo. Thiên kình ngáo ra. 100 vạn, mời thông thiên giáo chủ thưa đánh ông ta. Mẹ nó, chỉ bởi vì một câu nói sau, hạ giới các ngươi thật là có tiền con ma nghèo, mau xin lỗi Bằng không thì đánh chết Không có tiền mà còn dám tùy hứng Hứa trường không cả giận nói Ma nghèo ư, không có tiền còn dám tùy hứng ư Mẹ nó, ta đây là tùy hứng sao Chân chính bốc đồng là các người đấy chứ Khóa miệng của thiên kỉnh co giật Trong lòng rất sụp đổ Cái này không xin lỗi thì sao Không xin lỗi có thể thực sự bị đánh chết hay không Nhưng nếu xin lỗi thì uy áp của thiên đế quân ở đâu Trong đầu suy nghĩ thật lâu Thân sắc của thiên kỉnh bình tĩnh Ta xin lỗi Ta không nên nói hạ giới là tôm tép. Chờ một chút để bọn ta quay lại cảnh này đã. Ông lĩnh của thiên đế quân thiên cảnh xin lỗi chịu thua. Đám người hứa trường không vội vàng lấy máy quay phim ra chĩa ống kính vào. Nào, nói trước ống kính. Đây là bằng chứng xin lỗi. Bọn ta phải mang về hạ giới, báo cho toàn bộ hạ giới biết. Mẹ nó, các ngươi còn mang về hạ giới, để báo cho toàn bộ hạ giới sau. Thiên kỉnh tức đến run dày. Thiên đế quân còn lại cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Chính thức đánh nhau là điều không thể Vậy sẽ khiến cho thiên đế quân toàn quân bị diệt mất Hít sâu một hơi Thiên kinh nhìn về phía ống kính Ta xin lỗi Chào một chút Hứa trưởng không lại kêu lên Mẹ nó Ngươi còn muốn như thế nào Ta đã nhìn ống kính Thiên kinh thiếu chút nữa phát điên Đây là văn mẫu xin lỗi Đối với những thần minh Ngu xuẩn chưa được khai hóa như các người Khẳng định là không biết xin lỗi như thế nào Thì mới có thành ý Bọn ta đã phải chuẩn bị sẵn văn mẫu xin lỗi rồi Hứa trưởng không nói lần này chư thần đều khó chịu thần minh ngu xuẩn chưa được khai hóa sau các ngươi đây là mắng bọn ta nhìn tin xin lỗi mắt của thiên cảnh tối sầm lại thiếu chút nữa té xỉu và xé đi nhưng vì thiên đế quân vì thiên đế cũng vì bản thân mình hắn nhất định phải đọc ta là thống lĩnh thiên đế quân thiên cảnh đối với chuyện miệng nói đám tôm tép hạ giới trước kia bày tỏ cực kỳ ái náy kỳ thực lúc nói ra ta đã rất hối hận bởi vì hạ giới và thần giới chính là một nhà từ xưa là huynh đệ ta Ngu xuẩn. Mẹ nó không đọc nổi nữa. Xin lỗi thì xin lỗi. Hạ giới và thần giới là một nhà ta cũng nhận. Nhưng ta ngu xuẩn là cái quỷ gì? Có cần nhục nhã như vậy không? bản hoàng dù sao cũng là thống lĩnh thiên đế quân, là thần hoàng đỉnh phong đó. Có thể bỏ qua đoạn này hay không? Thiên kình ngơ ngác nhìn thông thiên giáo chủ, danh tiếng lừng lẫy một đời của ta. Thông thiên giáo chủ hờ hững nói, đừng nhìn bần đạo, bần đạo chỉ phụ trách động thủ thôi. Thiên Kinh lại nhìn về phía hứa trưởng không, đã được đáp án là lắc đầu. Không thể, không thì liền khai chiến. Chư thần ngửa đầu nhìn lên tinh không, đám tôm tép hạ giới, lúc nào thì có thể khi dễ thần minh rồi. Còn khi dĩ đến trên đầu thống lĩnh của thiên đế quân nữa, mẹ nó, ta đi đâu để nói lý lẽ chứ? Bất đắc dĩ Thiên Kinh chỉ có thể ấm mức đọc, ta ngu xuẩn chưa từng đọc sách, chưa tiếp nhận giáo hóa, là người nguyên thủy chưa được khai hóa, không biết lễ phép. Nương theo âm thanh của Thiên Kỳnh Thiên đế quân đều nhìn không được Xấu hổ quay đầu sang một bên Ta lần nữa vì hành vi ngu xuẩn của mình Xin lỗi các huynh đệ ở hạ giới Thà thứ cho tên thiểu năng trí tuệ ta đây Không thể bởi vì ta mà ảnh hưởng đến hòa bình hai giới Sau này ta sẽ vì sự phổn vinh phát triển của hai giới Mà kính dâng ra tinh lực cả đời Thiên Kỳnh từ từ nhắm mắt đọc xong Vẻ mặt thảm hại Ta đọc xong rồi Tốt Hứa trường không hài lòng gật đầu Lần nữa nhìn về phía ống kính Tiếp theo để hứa trưởng không ta rút ra kết luận cho mọi người, chỉ có một câu thôi. Có tiền, thực sự muốn làm gì thì làm. Nương theo âm thanh của thiên kỳnh, thiên đế quân đều nhìn không được. Có tiền thực sự, là muốn làm gì thì làm sao? Sắc mặt của chư thần cứng đờ, giống như thực sự là vậy sao? Cuối cùng khuyên chư vị một câu, không có chăm chỉ kiếm tiền để nâng cao bản thân, đánh trận gì đó, chỉ là một đám thổ dân chưa khai hóa. Hứa trưởng không cười lạnh một tiếng xua tay. Đi về hạ giới Hạ giới thật là có tiền Một số thần minh hâm mộ Một trăm vạn cứ như vậy ném ra Chỉ là vì để thống lĩnh của thiên đế quân nói lời xin lỗi Còn muốn đánh nữa không Long thổ tả Nhức cả chứng mà nói Thu binh Bàn hoàng muốn trở về bình tĩnh một chút Tử mình trực tiếp rời đi Bàn hoàng cũng muốn trở về bình tĩnh một chút Tỷ thu cũng đi Cái này còn đánh cái gì Liên minh ngũ hoàng thì cũng thôi Ngay cả hạ giới cũng chạy tới nghiền ép Còn đánh cái quái gì Liên Minh Ngũ Hoàng này cực kỳ âm hiểm thế mà thực sự quay phim chuyển lại cho hạ giới. Hạ giới này cũng đủ hung ác trực tiếp đánh lên thần giới. Bọn họ nhất định phải bình tĩnh một chút, vẫn luôn cấm kỵ là thần ma đạo tràng, bọn họ còn chưa đủ hiểu, nhất định phải đi đạo tràng xem lần nữa hoặc là thu thập một chút tin tức của đạo tràng. Giang Thái Huyền ngồi một bên uống canh thịt vẻ mặt hài lòng, nhưng hắn đoán trước bốn vị thống lĩnh lần nữa lại tới bái kiến chàng chủ. Lần này bọn họ đều rất khách khí bốn vị tới rồi à? giang thế huyền mỉm cười cần cái gì xin hỏi chàng chủ có thể giới thiệu cho bọn ta một chút về việc thuê cường giả hay không bốn vị thống lĩnh có chút xấu hổ vừa bị thông thiên giáo chủ xạ cho sợ đáy ra quần à thuê à cái này đơn giản các người nhìn tấm bảng này chỉ cần trả đủ tiền các người có thể treo toàn bộ thần giới lên mà đánh giang thế huyền híp mắt nói chỉ cần ra đủ tiền có thể treo đánh toàn bộ thần giớiư bốn vị thống lĩnh kinh ngạc nhìn tấm bảng gỗ với thần sắc phức tạp Các người không nên cảm thấy là đạo tràng nhúng tay, kỳ thực không phải. Người ta bỏ tiền ra thuê, cớ ra không được chứ, Giang Thái Huyền nói. Đạo tràng là mở cửa làm ăn, các người cũng đồng ý rồi, hy vọng các người có thể hiểu. Đạo tràng không nhúng tay vào, nhưng người ta có thể thuê. Đạo chàng mở cửa làm ăn, người ta có tiền thuê, cũng không thể không cho đạo tràng làm ăn chứ. Giang Thái Huyền nhìn bốn người đỡ đẫn nhẹ dặn, thở dài. Các người đó đánh thắng được thì như thế nào? Thần Minh còn lại đến thuê một trận, các người có thể đỡ được hay sao? Nhưng mà bốn người do dự, bọn họ đương nhiên không thể ngăn. Nhưng việc này có liên quan đến thiên đạo, liên quan đến hợp đạo, thống nhất thần giới, làm sao có thể không đánh nhau? Nhưng cho dù là bình định được ba thần đế quân còn lại, lại xử lý cả liên minh ngũ hoàng, vậy thì phải làm thế nào đây? Không phải là còn đánh không được một hạ giới sao? Bởi vì hạ giới có tiền. Đối với hợp đạo thì bản trang chủ hiểu rõ nhiều hơn các ngươi. Giang Thế Huyền bình tĩnh nói. Ta biết các ngươi kiêng kỵ cái gì, ở nơi đạo tràng này của ta, thiên đạo cũng không cảm ứng được, cứ nói cho thỏa thích." Thế chàng chủ nói ra lời này, bên ngoài không có chút động tĩnh nào, thân sắc bốn người chấn kinh, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng cần một chỗ như vậy để mà thảo luận, không phải cái gì cũng không dám nói chỉ có thể kìm nén. Chàng chủ, hợp đạo cần phải thống nhất thần giới, vậy một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi." Tử Minh mở miệng, thời điểm mà thiên đế tại vị lúc trước, không ai biết đến chuyện hợp đạo. Thiên đế nguyện ý vất vả quản lý thần giới này, thần đế còn lại cho vài phần tình mọn, liền nhận thiên đế đó, đương nhiên ở bên trong còn có nguyên nhân chiến lược của thiên đế rất cường đại, nhưng hiện tại thì không giống, thống nhất thần giới liên quan đến việc hợp đạo, tất nhiên không có khả năng lại để cho thiên đế làm. Không sai, một trận chiến này nhất định không tránh khỏi, ba vị thống lĩnh còn lại trầm giọng mở miệng, bọn họ cũng không có muốn đánh, an ổn chờ lão đại nhà mình trở về, nhưng chuyện bây giờ phát triển đã vượt ngoài dự liệu. Vậy các người có biết hay không hợp đạo còn có một điều kiện quan trọng nữa Giang Thế Huyền cười lạnh nói Điều kiện gì? Bốn vị thống lĩnh giật mình vội vàng hỏi Mạnh hơn thần đế Giang Thế Huyền thản nhiên nói Hắn cũng không biết thế giới này thì cấp bậc trên thần đế là gì có phải thánh nhân hay không dù sao cũng chưa thấy qua tạm thời nói là mạnh hơn thần đế là được Mạnh hơn thần đế sau Bốn người chấn kinh Thân là thống lĩnh thần đế quân một phương bọn họ Tất nhiên là biết cường giả mạnh hơn thần đế Chỉ là không nghĩ tới chỉ khi leo đến cấp bậc đó mới có thể hợp đạo. Giang Thái Huyền gật đầu, bây giờ các ngươi còn chưa phải là thần đế, có phải đã lo quá nhiều rồi hay không? Bốn người ngáo ra. Các ngươi đừng có không tin, lúc trước thiên đế chính là người kiểm soát duy nhất của thần giới, có thể mượn căn nguyên của thần giới tại sao lại không hợp đạo. Bởi vì thực lực quán không đủ, Giang Thái Huyền nói, nếu như thiên đế có thể hợp đạo, trả lẽ hắn không hợp sao? Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của bản trang chủ. Nhìn bốn người vẫn bối rối Giang Thái Huyền lại tiếp tục nói Ban trang chủ cho các người chuẩn bị mấy đường Một là tiếp tục đánh Hai là kiếm tiền trước thành thân đế rồi lại nói Ba là cái gì cũng đừng làm Chờ thân đế của các người trở về Bốn người trầm mặc, biết thống nhất thần giới Nó liên quan đến chuyện hợp đạo Mà cái gì cũng không làm Điều này có thể sao Giang Thái Huyền bắt đầu tẩy não À không là phổ cập khoa học cho bốn vị thống lĩnh Thậm chí là chỉ một số kiến thức hợp đạo tương quan Cũng cho biết Tóm lại chính là các người còn chưa đủ thực lực tranh lệch quá xa. Hiện tại các người phân ra thắng bại vẫn còn quá sớm chỉ làm suy yếu lực lượng của bản thân. Giang Thế Huyền thở dài nếu như ta là các người chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp để kiếm tiền trở thành thần đế trước rồi nói. Vậy có khác gì so với việc chờ các thần đế trở về? Sau khi thần giới có thể chữa đựng thần đế sinh ra thì các thần đế cũng trở về thôi Thiên Kỳnh Thản Nhiên nói. Trong thời gian này các người có thể kiếm tiền Giang Thế Huyền nói Tinh không có nhiều ngôi sao như vậy. Lúc thần đế rời đi đã vơ vét hết, cộng thêm các đại chiến lúc trước đã không còn tài nguyên gì, tử mình mất mát nói. Lúc trước chửi của tinh không là tử vi thần đế rời đi đã sớm vơ vét tài nguyên của tinh không, dù sao bọn hắn là đuổi theo cảnh giới mạnh hơn thần đế, cho nên tất nhiên phải mang đủ tài nguyên mà tiến về phía trước. Còn có tinh hạch mà, tí như tinh hạch của Thái Dương Tinh gì đó, Giang Thế Huyền chỉ điểm, nhưng tinh hạch kia có thể bán được giá tốt, khục, tràng chủ. Từ Phi là thần đế, nếu không bọn ta thực sự không lấy được tinh hạch của các ngôi sao kia, bình thường rất khó tìm được tinh hạch trong các ngôi sao cấp thấp, còn dễ dàng bị hủy đi." Tử Minh ho nhẹ một tiếng giải thích vấn đề này. "Vậy thì hết cách, ban trang chủ không giúp được các ngươi." Giang Thế Huyền giang tay ra, "Cái này cũng không được, cái kia không được, vậy ban trang chủ phải in tiền cho các ngươi sau Bốn vị thống lĩnh trầm mặc liếc nhau trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, "Bằng không chúng ta tiếp tục đánh." Giang Thế Huyền thấy vậy lại nói, Bây giờ các người đang ở cùng trên một vạch xuất phát cũng là ở trung tầng của thần giới. Về phần thượng tầng thì đó đều là kẻ có tiền. Các người hơn kẻ không có tiền một điểm đó là các người đông người. Chúng ta chỉ còn là ưu thế đông người thôi sau Bốn vị thống lĩnh bối rối mà hình như đúng là như vậy. Giang Thái Huyền không nói thêm mà đưa bọn hắn rời đi. Về phần làm sao kiếm tiền là chuyện của bọn hắn. Chỉ cần thiên đế quân không muốn nhất thống thần giới thì thiên đạo hẳn là sẽ chấn động. Giang Thái Huyền không cách nào cam đoan Dù sao đối mặt chính là thiên đạo Chỉ có thể làm thí nghiệm trước Ngược lại là đám người đó không đến tinh không đảo tinh hạch Khiến hắn có chút thất vọng Hắn còn muốn để bọn họ đến Thái Dương Tinh thử một chút Có thể tìm được Thái Dương Tinh hạch hay không Giang Thế Huyền đứng dậy tiến về phía nhà tắm của mình rồi ngâm trong bồn tắm Ờ, lần này chỉ ngâm trong bồn tắm mà không xoa bóp Tin tức Thái Thượng thần nữ bị hằng Nga đuổi đi đã chuyển ra Đã không có thần nữ nào dám xoa bóp trả lưng cho hắn Chuyện liên minh ngũ hoàng và đạo tràng ở hạ giới mưu đổ xâm chiếm các hạ giới còn lại đã triển khai. Liên minh ngũ hoàng lén lút bắt mấy tên thần minh, phong ấn thành đại đế, rồi thả tu vi bán thần đi, để cho bọn người hứa trưởng không, mượn mấy chục kiện thần khí. Thần minh ở hạ giới là một mảnh loạn thế. Một đám đại đế, cổ lão ẩn núp bước ra không sợ hy sinh, đánh lui thần minh, trực tiếp dũng mãnh sông lên, sau đó kéo bẻ kết phái đi vơ vét tài nguyên. Liên minh ngũ hoàng kiếm tiền, bọn người Giang Thái Huyền thì ngâm buồn tắm hưởng thụ, trai có một cuộc sống tốt đẹp. Thống lĩnh của bốn vực thì lại khổ sở. Sau khi rời khỏi bốn vị thống lĩnh cũng không tách ra mà tụ họp với nhau. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời liên hợp nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thiên Cảnh nói kiếm tiền thì có thể liên hợp cũng được, nhưng kiếm thế nào? Long Thổ Tả Thản Nhiên nói kiếm tiền như thế nào? Sau ba vị thống lĩnh còn lại trầm mặc, bọn họ cũng không biết nếu như biết kiếm tiền như thế nào thì sớm đi kiếm rồi. Ta biết một nơi, một nơi có lẽ có tiền, nhưng mà không có thực lực cấp thần đế không mở ra được. Thiên kinh trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Nếu như mời đạo tràng thông thiên giáo chủ hoặc hậu thổ xuất thủ phối hợp với thần tỷ của thiên đế, hẳn có thể mở ra. Nhưng mà không có tiền. Tử mình bĩu môi, một trăm vạn bọn hắn không bỏ ra nổi. Không có tiền thì có thể đi đoạt, tỷ thu âm lãnh nói. Thần giới nhiều thần như vậy cũng không phải là mỗi người, đều được Liên minh Ngũ Hoàng cha trở. Một tên không đủ thì đoạt nhiều tên Luôn có thể góp được trăm vạn Nếu như bọn chúng đều chạy tới nương nhờ Liên minh Ngũ Hoàng thì sao Tử Minh cười lạnh Nếu như chúng ta đoạt tiền thì không khác gì bức bách Bọn hắn tiến vào Liên minh Ngũ Hoàng Đưa tiền cho Ngũ Hoàng Vậy phải làm sao đây Thiên kình bối rối Đối với việc kiếm tiền hắn thực sự không thông thạo Thậm chí hoàn toàn không biết gì cả Hoặc là vay tiền Hoặc là tự mình nghĩ biện pháp là một chút tiền Tỉ như bán chiến giáp vậy Tử Minh nói Không được Chiến giáp là trang bị của thiên đế quân, nó liên quan đến pháp trận, các người chắc hẳn là cũng thế. Nếu như bán đi, thực lực chúng ta sẽ bị hao tổn, thiên kinh quả quyết cự tuyệt. Chám chám giết giết không đi thông, vay tiền thiên kinh cũng không đi. Thiên đế quân còn thiếu liên minh ngũ hoàng mấy trăm vạn, người ta sẽ cho mượn hay sao? Bốn vị thống lĩnh lại chầm mặc, nói đến hiện tại lâm vào bế tắc. Một trăm vạn tựa như là một ngọn núi lớn ép cho bọn hắn không thở nổi. Chưa bao giờ có một khoảnh khắc như vậy. Cảm thấy tiền lại trân quý đến thế, khó kiếm đến thế. ngay tới đám võ giả hạ giới, ánh mắt bọn họ đều hiện lên một tia hâm mộ và ghen ghét. Về phần đi hạ giới cướp đoạt thì sau Bọn hắn từ bỏ ý nghĩ không thực tế này. Hồ phi thăng hóa thành nhà tắm, bọn hắn không can thiệp được. Đã không cách nào đả thông, thông đạo xuống hạ giới. Nếu như không có biện pháp thì bản hoàng muốn về tử vi tinh. Mặt của tử minh không thay đổi một nói. Suy nghĩ lại một chút, nơi đó hẳn là có thể kiếm tiền. Chúng ta hiện tại chỉ cần có 100 vạn thuê là được. Thiên Kỳnh cắn răng. Nếu như vậy ta xuất 100 vạn, chia ra làm sao đây? Long thổ tả bỗng nhiên mở miệng. Người ra ư, người đảo đâu ra 100 vạn. Ba vị thống lĩnh chấn động, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Long thổ tả. Đừng quản làm sao ta có, lợi ích này lên phân chia như thế nào, cũng không thể chia đều được. Ánh mắt Long thổ tả nhìn vào ba vị thống lĩnh sắc mặt bình tĩnh nói. Thiên Kỳnh, nơi người nói là người nào? Tử Minh nhíu mày. Một phương hỗn độn Thiên kỉnh trầm giọng nói, chính là không gian hỗn độn mà thiên đế ẩn nấp. Sau khi thiên đế rời đi lại chưa từng mở ra, các ngươi hẳn lại biết rõ sự cường đại của không gian hỗn độn. Đương nhiên, hỗn độn mang theo vạn vật không có mở ra lâu như vậy thì bên trong khẳng định có không ít đồ tốt hơn nữa phần chất đều không kém. Ba vị thống lĩnh vui mừng nhưng sau đó lại sầu lo. Cơ mà năng lượng hỗn độn thật đáng sợ, thần đế cũng không dám đặt chân. Đó là không gian hỗn độn bình thường. Cái ta nói chính là đã trải qua chuyển hóa. Thiên kình lâm vào hồi ức mà giải thích. Lúc trước, một tiểu không gian hỗn độn xuất hiện. Thiên tài địa bảo bên trong nhiều vô số bị thiên đế kiểm soát. Vừa bắt đầu, thiên đế cũng không dám tiến vào. Ta cũng không biết là phát sinh cái gì. Về sau thiên đế liền có thể tùy ý tiến vào. Ồ, không nghĩ tới thiên đế quân các người còn có nội tình như thế. Không gian hỗn độn này thiên đế lại không mang đi sau. Ba đại thống lĩnh kinh ngạc nhìn thiên kình. Tại sao thiên đế không mang đi thì bọn ta không biết. Thiên kinh lắc đầu nói, lúc trước thiên đế có thể tiến vào. Mặc dù thực lực của bọn ta không quan trọng, nhưng hẳn có thể dừng lại trong chốc lát. Có thể thử một lần, nhưng lợi ích thì sao đây? Long Thổ tả lần nữa đưa ra vấn đề này. Công gian hỗn độn không mở ra lâu như vậy thì tài nguyên khẳng định là không ít. Hắn trả tiền thì phải được chia nhiều một chút. Nếu có bảo vật thì ta và người lấy ba kiện, còn về sau thì đều bằng vào bản lĩnh. Như thế nào? Thiên kinh nói. Được, bọn ta đồng ý Tỷ Minh và Tỷ Thu đồng thời nói Một tên trả tiền Một tên lại xuất ra không gian hỗn độn Và thiên đế thần tỷ Bọn hắn nhường ra ba kiện bảo vật cũng là nên làm Nếu không hai người này hợp tác riêng Hoàn toàn có thể không cần mang theo bọn hắn Lập xuống hiệp ước Minh chứng là chúng ta tạm thời liên thủ Tin tức không thể truyền ra Nếu không chúng ta không tranh lại với liên minh ngũ hoàng và hạ giới đâu Thiên kinh đắng chát nó Mẹ nó đường đường là thần hoàng Vậy mà phải sợ hãi bị hạ giới rảnh ăn. Tràng chủ, thuê Thông Thiên Giáo chủ, Long Thổ Tả chạy tới, hắn chưa thấy qua hậu thổ xuất thủ, cảm giác được là một thanh kiếm của Thông Thiên Giáo chủ hoành ép bọn hắn, thực lực rất chi là cường đại, cho nên tìm Thông Thiên Giáo chủ là đủ rồi. Được, Giang Thế Huyền gật đầu khấu trừ tiền, đây là thẻ hội viên của Long Hinh Nhi. Trong tứ đại thần đế quân cũng chỉ có Long tộc Long Hinh Nhi là có tiền, tam đại thế lực còn lại đều là nghèo khổ, 100 vạn trừ phi là phải bán đi chiến giáp thần khí nếu không thực sự không bỏ ra nổi, long thổ tả chính là muốn rời khỏi, lại lùi hai bước thấp giọng nói không gian hỗn độn, hai mắt của giang thái huyền tỏa sáng không gian hỗn độn sau mấy tên này vậy mà tìm được không gian hỗn độn, trước đó hậu thổ chính là thu nạp năng lượng hỗn độn để khôi phục, đây có phải là mang ý nghĩa không gian hỗn độn có thể tăng tốc khôi phục cho bọn họ hay không? được đa tạ long thổ tả thống lĩnh, giang thái huyền gật đầu thỏa mãn. Long tộc rất là thức thời, biết mách lẻo và âm thầm trao đổi thông tin. Cách khí đến lúc đó hợp đạo còn hy vọng trang chủ duy trì. Long thổ tả nói nhỏ một tiếng rồi mang theo thông thiên giáo chủ rời đi. Hợp đạo Giang Thế Huyền bĩu môi, các ngươi căn bản là suy nghĩ nhiều rồi. Hợp đạo này trừ phi là thần ma của đạo tràng hoặc là chính mình, nếu không, bàn trang chủ không muốn nhìn thấy hợp đạo xuất hiện. Long thổ tả trực tiếp mang theo thông thiên giáo chủ tiến về Thiên Đế Sơn ba người thiên kình. Tử Minh và Tỷ Thu sớm đã chờ đợi. Bái kiến Thông Thiên Đại Nhân, ba người khách ký chắp tay. Ờ, mời bần đạo đến là có chuyện gì? Thông Thiên Giáo Chủ khá vuốt cầm, lão cũng không thể bại lộ chuyện mà Long Thổ Tả mách lẻo. Thông Thiên Đại Nhân, việc này quá mức trọng đại, hy vọng người có thể giữ bí mật tuyệt đối. Thiên Kinh Thần Sắc trầm trọng nói, bọn ta bội phục thực lực cường giả của đạo tràng, nhưng cũng mong người có thể kín miệng. Các người quá coi thường bổn tọa. Thông Thiên Giáo Chủ hư nhẹ một tiếng, thần xác hiện lên một vòng ngạo nghễ, cũng không có tự xưng là bẩn đạo nữa. Giữ bí mật sau, không phải chỉ là không gian hỗn độn à? Bản Thánh Nhân tuyệt đối không nói, dù sao cũng là Long Thổ Tả Mách Lẻo, trang Chủ cũng sẽ biết. Vậy thì mời đại nhân theo bọn ta. Thiên Kình chắp tay thì lễ rồi mang theo Thiên Đế Thần Tỷ phá vỡ hư không tiến về một lãnh địa thần bí. Thần Thái của Thông Thiên Giáo Chủ thở ơ chắp tay đi theo, trong lòng cũng có một tia gợn sóng. Nếu như có thể tìm được không gian hỗn độn. Mượn nhờ năng lượng của hỗn độn, lão cũng có thể khôi phục rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra thì qua hôm nay, hậu thổ sẽ trở thành thần hoàng, còn mình thì vẫn lắc lư ở cấp thần vương. Thông thiên giáo chủ rất hâm mộ là tại sao mình không ra sớm, hỗn độn tạo hóa có đạo chẳng hỗ trợ trấn áp thì có thể tùy ý hấp thu năng lực hỗn độn, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề bị đồng hóa. Giờ phút này biết được không gian hỗn độn xuất hiện, mặc dù mình không thể tùy ý hấp thu nhưng một lần hấp thu một chút cũng có thể để mình khôi phục nhanh. Năm người toàn lực xuyên qua hư không đi vào một mảnh không gian mông lung. Đây là à? Thông thiên giáo chủ hơi kinh hãi, ánh mắt hiện lên ý cười. Thông thiên đại nhân, sao vậy? Trái tim nhỏ bé của thiên kỉnh run dày, chắc vị này chưa tới đây lần nào trước. Không có gì, thông thiên giáo chủ thở ơ nói, chỉ là có chút kinh ngạc, thần giới vậy mà còn có không gian này. Thần giới mênh mông biết bao, thần bí vô số, thiên kỉnh mỉm cười Nếu không phải đi theo thiên đế, chính là thủ hạ quan trọng của thiên đế thì hắn cũng không có khả năng biết đến sự tồn tại của nơi đây. Lấy thần tỷ thiên đế ra cho thông thiên, thiên kỳnh mở miệng. Đại nhân, kích phát thần tỷ thiên đế có thể dẫn dắt ra không gian hỗn độn xuất hiện. Nhưng có bố trí của thiên đế bệ hạ cho nên cần có đại nhân xuất thủ. Thông thiên giáo chủ gật đầu, lực lượng dồi dào nhất vào trong thần tỷ thiên đế. Lập tức thần tỷ bộc phát ra kim quang vô lượng. Hư không chấn động kịch liệt, từng tia ánh sáng trong sương mù lấp lé mà ra. Ánh sáng bảy màu lập lè, thần văn đầy trời xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ vừa nhấc trưởng, thần tỷ thiên đế liền chui vào thần văn, thần văn nổi lên gợn sóng hóa thành một thông đạo đen nhánh. "Được rồi, đi vào đi." Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Đà Tạ Thông Thiên đại nhân, còn xin Thông Thiên đại nhân bảo hộ." Nhóm người thiên kình vội vàng nói, bọn hắn vẫn biết là hỗn độn rất đáng sợ, lo lắng là mình yếu quá sẽ bị đồng hóa thành hỗn độn. Thông Thiên Giáo Chủ cười nhạt một tiếng bước vào thông đạo đen nhánh mông mông bụi bụi trong không gian hỗn độn không phân được phương hướng không phân thời gian tự như đứng im vĩnh hằng năng lượng hỗn độn vô cùng vô tận như nước thủy triều dợn sóng dập danh mà đến muốn nuốt hết mọi người cái này Thông Thiên Giáo Chủ bước vào không gian hỗn độn lại khẽ giật mình có chút thất vọng cũng có vẻ vui mừng tiếp theo là ý cười nồng đậm Thông Thiên Đại Nhân bốn vị thần hoàng tiến vào cảm nhận được áp lực của hỗn độn sắc mặt đỏ bừng lên. Thần lực thôi phát đến cực hạn, chống cự lại sự ăn mòn của hỗn độn. Thông Thiên Giáo chủ vung tay lên, một đoàn thần lực bao quát cả bốn người, uy áp của bốn người liền tiêu tán, ngạc nhiên nhìn không gian hỗn độn trước mắt, vừa sợ vừa mừng nhìn về phía Thông Thiên Giáo chủ. Không gian hỗn độn này lúc trước thiên đế lùi tới tự nhiên, thậm chí còn ở đây bế quan, bọn hắn nghĩ tới Thông Thiên Giáo chủ cường đại, nhưng không nghĩ tới chỉ một đạo thần lực liền có thể để bọn hắn không bị ảnh hưởng. Thông Thiên Giáo chủ chỉ cười không nói trong lòng lại đang suy tư lão liếc mắt nhìn Long Thổ Tả chuyển tin nói: Bàn giáo chủ đáp ứng giữ bí mật giới hạn trong năm người biết được nhưng ngươi có thể nói cho chàng chủ. Lời kế tiếp người ghi lại rồi về đạo tràng chuyển lại cho chàng chủ không nên biểu lộ ra xem như cái gì cũng chưa phát sinh. Trong lòng Long Thổ Tả run lên xem ra thông thiên giáo chủ đã phát hiện ra chuyện lớn gì đó. Vương không gian hỗn độn này cực kỳ nhỏ yếu miễn cưỡng là đủ bổn tọa khôi phục lại mấy phần thực lực có thể tùy ý thu nạp nhưng ngươi cũng cần chú ý thiên đạo nơi này một chút hiện tại hẳn là thiên đạo không có tâm trạng phản ứng với chúng ta có nghi hoặc thì về đạo tràng hỏi lại thực lực của ngươi quá yếu mở miệng đề cập đến thiên đạo thì sẽ bị phát giác thông thiên giáo chủ nói trong lòng cũng biết rõ là khó trách lúc trước mình và hậu thổ không tìm được hỗn độn thì ra là bị thiên đạo che giấu đi long thổ tả trong lòng run rẩy yên lặng ghi nhớ những lời này không dám có chút biểu lộ khác thường hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiên đạo thêm mà lại ở nơi này Nếu như thực lực đầy đủ chắc hẳn là hắn xông qua cùng với thiên đạo sẽ là thâm giao một trận nhưng mà hiện tại nhận được sự nhắc nhở của chàng chủ. Khó có can đảm đó. Thiên đế thần tỷ cho người các người cứ tùy ý đi. Bần đạo sẽ dạo trời chung quanh phát hiện bảo vật sẽ thông báo cho các người thông thiên giáo chủ nói. Vậy thì làm phiền, bốn người khách ký bọn hắn cũng không để chuyện có thông báo hay không ở trong lòng Bởi vì thông thiên giáo chủ muốn cướp, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nắm mũi mà nhận thôi. Chúng ta hành động, trên mặt kinh thiên hiện ra một vòng kích động, đây chính là không gian hỗn độn, không biết là chứa đựng đồ vật gì. Thông thiên giáo chủ đặt chân vào hỗn độn tùy ý xuyên qua, cẩn thận hít khí khốn độn vào, nếu như lão thu nạp quá mạnh khẳng định cho kinh động đến thiên đạo. Thiên đạo thời khắc này hẳn còn ở bên trong khôi phục, một khi kinh động nó sẽ trực tiếp bỏ chạy, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm thôi trong lòng của Thông Thiên Giáo Chủ suy tư vương không gian hỗn độn này cũng không nhỏ Thiên Đạo Tột cùng là khôi phục ở đâu Thông Thiên Giáo Chủ cũng không cách nào xác định chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm sau khi tìm được thì mang đến cho chàng chủ bàn bạc xem có cách nào thu được căn nguyên của Thiên Đạo xem ra lúc trước quan hệ của vị Thiên Đế kia và Thiên Đạo là không tầm thường chỉ là kỹ không thông tại sao lại ngu xuẩn đến mức là vứt bỏ Thiên Đạo để đuổi theo ra ngoài chẳng lẽ không muốn hợp đạo muốn đi đường đi của hỗn độn thần ma tự mình đột phá xong, thông thiên giáo chủ suy tư, nơi này là thiên đế lưu lại, thiên đạo hồi phục ở đây, rõ ràng lúc trước thiên đế đã được thiên đạo tán thành, chỉ mỗi thiếu là hợp đạo thành thánh thôi. kể từ đó lão cũng không cần không yên lòng. bốn người thiên cảnh bị thiên đạo phát hiện, bọn hắn lại cầm thần tỷ thiên đế, thiên đạo sẽ chỉ cao hứng thôi. đồng bạn hợp tác của mình muốn trở về, tới lấy một chút đồ vật cũng không có gì. quan trọng nhất chính là bốn người thiên cảnh này chỉ là thần hoàng đỉnh phong hoàn toàn không có lực uy hiếp còn thông thiên giáo chủ thì khác nếu như lão bại lộ không phải đánh nhau thì chính là thiên đạo sợ hãi bỏ chạy ở trong không gian hỗn độn bốn vị thần hoàng đỉnh phong tìm kiếm bảo vật thiên cảnh mang theo thần tỷ thiên đế đi vòng quanh không mục đích ông đột nhiên luồng khí hỗn độn trước mắt phân tán một đóa sen tản ra kim quang xuất hiện trước mắt pháp tắc dùng động kịch liệt chuyển đến thơm mát nhàn nhạt, nhạt khiến thần hồn của thiên cảnh thông suốt thần lực trong cơ thể sôi trào tựa như đang hưng phấn Khát vọng đóa hoa sen đó, thần dược cấp thần đế sau Thiên Kình vui vẻ vạn phần, vận khí của bản thân thật tốt, mới qua bao lâu đã tìm được thần dược cấp thần đế rồi. Vội vàng thu lấy thần dược, Thiên Kình áp chế kích động tiếp tục tìm kiếm, tách tường lung khí hỗn độn ra, Thiên Kình từng bước tiến lên, đi không bao lâu lại gặp được một món bảo vật thần dược cấp thần hoàng. Vui vẻ dạo dược thu thần dược, Thiên Kình tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện thần dược cấp thần đế, lần này Thiên không bình tĩnh được nữa. Ngô Soản cũng biết là có vấn đề. Mặc dù không gian hỗn độn thần bí dựng dục ra bảo vật, nhưng bảo vật không phải là thứ đồ bỏ vứt đầy đường, đặc biệt là thần dược cấp thần đế này, ở trong không gian hỗn độn này tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Lúc này mới đi được bao lâu đã lấy được hai cây thần dược cấp thần đế, một cây cấp thần hoàng, đây không phải có vấn đề thì là cái gì? Ha ha. Bản hoàng sắp phát tài rồi, thiên kinh kích động cười lên như điên, đây chính là tiết tấu phát tài, tiếp tục tìm kiếm như thế, thần đế không còn là vấn đề nữa, không phải đi hai bước liền nhặt được bảo vật, nếu chờ thêm một đoạn thời gian lại nhặt thêm mấy món, ông ta trở thành thần đế tuyệt đối nhẹ nhàng. đó gọi là thiên địa đại thế cũng chắc chắn đứng về phe của thiên đế quân. mặc dù ông ta thường nói thiên đế quân là thiên địa đại thế nhưng cũng chỉ nói ngoài miệng một chút thôi. ông ta đã hiểu rõ thiên địa đại thế chân chính chính là phải nhiều tiền hơn người khác. bằng không thì thuê đạo tràng vài phút là có thể giết chết bọn họ. không đúng bọn họ cũng tiến vào đợi chút nữa hỏi họ một chút coi có tìm được bảo vật không nơi này bảo vật quá dễ lấy rồi thiên cảnh suy tư tiến đến không chỉ có một mình ông ta mà còn có ba vị thống lĩnh nữa giờ phút này vẻ mặt của tử minh và tỷ thu đều chăm chú xuyên qua trong hỗn độn tìm kiếm bảo vật đáng tiếc là bọn họ quả thực có chút xui một món cũng không tìm được vận khí của long thổ tả thì bình thường tìm được một cây thần dược thần hoàng trong lòng đang suy tư theo lời của thông thiên giáo chủ thì thiên đạo ở đây Chiếu cố thiên đế thần tỷ Mình không có thần tỷ thiên đế khẳng định tìm không thấy bảo vật May mà ta có giáo chủ giúp đỡ che giấu Không uổng công ta mách lẻo Thông thiên giao ra Và truyền rất nhiều tin tức cho hắn Tỉ như vận khí của người được thiên đạo chiếu cố thì sẽ rất tốt Có thể dễ dàng tìm được bảo vật Bọn họ không có thiên đạo chiếu cố Chưa hẳn là có thể tìm nổi một món Chỉ có thể giúp long thổ tả che giấu không bị thiên đạo phát hiện Thiên đạo không phát hiện ra hắn thì sẽ coi là phương không gian này không có người đến. Những bảo vật kia sẽ không cố ý giấu đi, hắn mới có cơ hội. Cho nên là phương hướng của hắn và ba người kia là hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở cùng với thiên kinh thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đoạt bảo vật bởi vì thiên đạo sẽ hỗ trợ đưa qua, con ngu mới đi theo. Đáng tiếc nếu như có thần tỷ thiên đế thì tốt rồi. Trong lòng long thổ tả tiếc hận, nếu như thần tỷ thiên đế trên tay hắn hoàn toàn có thể đợi thiên đạo đưa tới tận cửa. Nhưng mà cũng chỉ tiếc hận chút thôi Bảo vật của thần giới hiện tại Cũng chính là không gian hỗn độn này Một khi rời khỏi nơi đây Thiên đạo lại làm sao mà chiếu cố người cũng được Thần giới cũng chả có bảo vật Làm sao có thể đưa tới cho ngươi? Toàn bộ thần giới bây giờ nghèo chết mẹ Thiên đạo còn có thể tự biến bảo vật ra cho người hay sao Trong lòng của Long Thổ Tả Dễ chịu không ít Đi lên phía trước tìm kiếm bảo vật Đối với việc vận khí của thiên kình rất tốt Có thể lấy được bảo vật Hắn cũng không phải quá quan tâm dù sao long tộc còn có công chúa long hình nhi trong thể hội viên vẫn còn một số tiền lần nữa hành tẩu nửa canh giờ long thổ tả đột nhiên sững sờ nhìn tảng đá màu xanh chỉ lớn cỡ bàn tay đang trôi nổi mà có chút hoang mang chẳng lẽ hỗn độn còn dựng dục cả ra đá tảng sau nhưng mặc kệ là cái gì cứ quả quyết thu tảng đá lại rồi tiến lên chớp mắt thời gian nửa ngày trôi qua thông thiên giáo chủ truyền tin cho bọn họ là có thể rời đi chỉ một trăm vạn chẳng lẽ muốn tài chiếu cố các người mãi sau bốn người có chút thất vọng lui ra lần nữa trở lại thần giới thông thiên đại nhân xin hết lòng tuân thủ hứa hẹn thiên kình lần nữa mở miệng thần thái của thông thiên giáo chủ thở ơ yên tâm nếu như bổn tọa muốn nói thì căn bản không cần phải đáp ứng các ngươi thiên kình nhẹ nhàng thở ra triệu tập ba người kia các người thu hoạch thế nào một cây cấp thần hoàng tử mình bất đắc dĩ cũng may là cấp thần hoàng này cũng có giá trị trăm vạn coi như kiếm lợi ta cũng thế tỷ thu lắc đầu một cây thần dược cấp thần hoàng một tảng đá long thổ tả lấy ra hai món đồ vật thông thiên giáo chủ chưa rời đi liếc mắt nhìn tảng đá thoáng có chút kinh ngạc truyền âm nói tảng đá này giữ lại đáng tiền truyền âm hoàn tất thông thiên giáo chủ lên tiếng bổn tọa về đạo chẳng cùng tiễn thông thiên đại nhân bốn người vội vàng hành lễ vẻ mặt cung kính đưa thông thiên rời đi tu hoạch của bản hoàng coi như không tệ hai cây thần đế ba cây thần hoàng trên mặt của thiên kình nổi lên ý cười nồng đậm Dựa theo bàn bạc trước đó ta và Long Thổ Tả lấy ba món. Bọn ta không có thu hoạch gì, người chia cho Long Thổ Tả một món là được, tử minh thản nhiên nói. Không sai, người chia cho Long Thổ Tả một món, tỷ thu nói. Thiên Kinh ngẩn người ra, mẹ nó, rõ ràng ta mang các người đến không gian hỗn độn, tại sao thu hoạch của ta còn phải chia? Long Thổ Tả than nhẹ một tiếng, sau lần này sẽ là mỗi người dựa vào thực lực. Thống lĩnh Thiên Kinh lần này có thể lấy được nhiều bảo vật như vậy thì lần sau khẳng định càng nhiều hơn chia cho ta một món cấp thần đế đi ta chỉ có hai hai gốc cấp thần đế người một gốc ta một gốc là vừa Long Thổ Tả nói không sai, tử minh và tỳ thu một lời đáp ứng ánh mắt nhìn thẳng thiên kình không thể để cho người độc chiếm số tiền này người đủ nghiền ép bọn ta chia cho Long Thổ Tả một phần mới được thiên kình hiểu rõ hử lạnh một tiếng đẩy một cây thần dược cấp thần đế qua cười lạnh nói cầm lấy đi, lần sau lại vào xem bản lĩnh của từng người cũng không cần phải lấy đồ ra nữa Ông ta đã quyết định lần sau nếu lại được bảo vật Tuyệt đối không lấy ra khoe khoang đau hết cả trứng giái Sớm biết thì đã giấu trước một chút rồi Chỉ nói là mình đạt được một cây cấp thần hoàng là xong Long thổ tả thì vui vừng Dạo dược thu lấy thần dược ta muốn đến đạo tràng, các người thì sao Cùng đi Ba người bộ dáng tươi cười cùng nhau chạy tới đạo tràng Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau Bye bye mọi người